251 tội lỗi. Việc ở trong một tâm trạng xấu thì có hại cho kẻ khác nhưng có thể hữu ích cho bạn khi bạn đang làm việc trong cô độc nhằm đạt tới sự tự hoàn thiện nội tại của mình. Kẻ phạm tội lần đầu tiên cảm thấy tội lỗi. Kẻ lặp lại nhiều lần cùng một tội lỗi, y trở nên quen với nó và xem nó như là một cái gì đó mà y được phép làm. Một người bị vất linh hồn tìm thấy niềm vui trong những tội lỗi của y. Một hiền nhân tìm thấy niềm vui trong việc giải thoát khỏi trốn. Nếu bạn tự thú và quay mặt khỏi những tội lỗi của mình, điều này có nghĩa là bạn hiểu những tội lỗi của mình và sẵn sàng chiến đấu chống lại chúng. Làm điều này là tốt trong khi bạn có đủ năng lượng. Bạn nên rót thêm dầu vào cái đèn trong khi nó đang trắng. Đôi khi người ta sử dụng trí năng của họ để biện minh cho những điều xấu mà họ đã làm. Việc sử dụng trí năng của bạn theo cách là được gọi là sự cản dỗ.